Hoàng Ngân, xung Phong nhận việc. năm đó khi ba tôi uống thuốc ngủ, tôi cũng đã móc ra cho mấy đấy. Cô nói rồi muốn móc họng cho người bệnh này. Tránh ra. sắc mặt Cao Dương Thành rất khó coi, không kiên nhẫn, thò tay kéo cô ra. Anh mở miệng người bệnh ra, không chút do dự thò tay vào trong miệng anh ta. Ban đầu bệnh nhân không chịu ói ra, vừa cảm thấy có bàn tay thò vào cổ họng mình, anh ta há mồm cắn ngón tay thật mạnh. Cao Dương Thành đeo tới mức nhú chặt mày, lại ngang bướng, tiếp tục thỏ ngón tay vào bên trong. Hoàng Ngân đành phải đứng sang một bên, lo lắng xuông. Anh đau không vậy? Cao Dương Thành cắn răng tiếp tục. Lúc này, chỗ bị cắn trên ngón tay đã chảy máu. Hoàng Ngân hết cách rồi, đành phải khuyên người bệnh. Cũng không biết anh ta có nghe thấy không nữa. Anh gì ơi, anh có lương tâm chút được không? Bác sĩ Cao là vì cứu anh đấy, anh cắn người ta như thế, sao lại không biết tốt xấu gì hết vậy? Anh mau nhả ra đi, mau lên. Bệnh nhân Dương Thịnh dường như không nghe thấy gì cả, cắn chặt Cao Dương Thành, không nhả ra. Anh nhả ra đi nào? Hoàng Ngân sốt ruột. Cô tránh ra đi, lát nữa ói hết lên người cô bây giờ. Cao Dương Thành rũ mắt, hơi mất kiên nhẫn đối với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nghiêng người, tránh ra một chút. Uệ, uệ, uệ Cô vừa né tránh thì người bệnh đã ói ra Mùi thuốc và mùi chua bốc lên nồng nặng Ói đầy người cao dương thành Ngón tay bị thương của anh còn dính uế vật Nhưng anh thậm chí không nhíu mày lên một chút Mà thở vào nhẹ nhõm Xoay người đi đến chỗ bổn nước để rửa tay Đồng thời sai hoàng ngân Mau đến chỗ y tá gọi hai y tá tới đây Người bệnh phải được đưa tới phòng rửa ruột ngay lập tức vâng vâng, hoàng ngân vội chạy ra ngoài phòng bệnh, lúc trở về cô còn dẫn theo hai y tá, mau lên đưa vào phòng rửa ruột, cao dương thành ra lệnh cho y tá, vâng vâng, y tá đáp lời đi theo cao dương thành đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh thẳng tới phòng rửa ruột, hoàng ngân không yên lòng nên cũng đi theo, một giờ sau cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong coi như là kéo mạng người ta từ chỗ Diêm La về. Hai người kiệt sức ngồi bệt trong băng ghế, mệt tới mức, thở hồn hền liên tục. Tay anh không sao chứ? Hoàng Ngân nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, mệt mỏi quan tâm đến anh. Cao Dương Thành cúi đầu nhìn ngón tay mình, thản nhiên nói, chuyện nhỏ thôi, không coi là vấn đề. Hoàng Ngân nhíu mày, chảy máu mà còn không coi là vấn đề sao? Anh nghĩ mình làm bằng sắt chắc, Cô nói rồi đứng thẳng dậy Trước tiên anh thay bộ đồ bẩn trên người đi Tôi xuống lầu một chuyến Hoàng Ngân nói rồi đứng dậy Đi thẳng về phía thang máy Cao Dương Thành nghỉ ngơi một lát Rồi cũng đứng dậy Đi về phía văn phòng khoa ngoại thần kinh Hoàng Ngân đến hiệu thuốc Mua thuốc rồi trở về văn phòng tìm anh Lúc đó anh vừa tắm rửa xong Mới bước ra từ phòng tắm Một chiếc áo lông cừu màu nâu Bao bọc cơ thể to cao của anh dưới thân mặc một chiếc quần dài thẫm màu được cắt may khéo léo. trông anh thoạt nhìn tùy ý, nhưng từ trên xuống dưới lại lộ ra hơi thở lười biếng quyến rũ tới mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Anh cầm khăn lông khô lơ đĩnh lau mái tóc ngắn ướt của mình. Anh dừng mắt trên khuôn mặt của Hoàng Ngân, nhíu mày, vung tay ném khăn lông lên mặt Hoàng Ngân, tức giận nói: Lau sạch nước miếng bên miệng cô cho tôi. Hoàng Ngân ai oán kéo khăn mặt xuống, liếc nhìn anh. Chưa từng thấy gã nào tự luyến hơn anh cả. Còn loại đàn bà mê trai như cô thì có thể bắt được cả đám. Cao Dương Thành đáp trả cô không chút yếu thế. Bệnh hoàng tử. Hoàng Ngân ném thuốc lên bàn, lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa còn là bệnh hết thuốc chữa. Đây là cái gì? Cao Dương Thành lục túi thuốc đó. Thuốc mỡ, nhớ bôi lên đấy. Không cần. Chảy mấy giọt máu thôi mà, cần gì phải màu mè thế? Anh tiện tay ném thuốc mỡ lên bàn. Thấy thái độ hờ hững của anh, Hoàng Ngân tự dưng nổi đóa Vấn đề ở đây là mấy giọt máu sao? Cao Dương Thành, chính anh là bác sĩ, hẳn là biết rõ chỗ bị cắn của anh để lại bao nhiêu vi khuẩn virus. Lỡ như người bệnh kia mắc bệnh truyền nhiễm gì thì anh nhất định cũng phải dính trưởng luôn cho coi. Thế à? Thế thì thật sự khiến cô Đỗ thất vọng rồi. Anh vừa nói vừa vặn mở nắp túi thuốc mỡ kia, thuần thục dùng đinh mũ, mở một lỗ thủng, đưa cho Hoàng Ngân, rồi sau đó lại đưa một mảnh vải cho cô. Sau đó nữa, ngoan ngoãn đưa tay mình ra. Chỉ bằng thuốc mỡ của cô thì cùng lắm, chỉ có tác dụng làm vết thương lành lặn mà thôi. Cô tưởng rằng có thể sát trùng được sao. Chờ cô khử trùng cho tôi thì tôi đã hết thuốc chữa luôn rồi. Trước khi người bệnh rửa ruột đã có y tá làm sơ cứu khẩn cấp cho tôi rồi. Nếu ngay cả thưởng thức đó mà cũng không biết Thì tôi thành lăng băm rồi còn cái gì nữa Nghe anh nói vậy Hoàng Ngân thế mới thở hắt ra Vậy sao anh không nói sớm Cao Dương Thành ngồi xuống bên cạnh cô Chuyện hôm nay cảm ơn Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh Mím môi mỉm cười Thật khó để nghe thấy một câu hay ho từ miệng anh đấy Cao Dương Thành tựa đầu vào sofa Từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay tôi thật sự rất mệt, không có sức để đấu võ mồm với cô. Hoàng Ngân cẩn thận bôi thuốc cho anh. Thật ra thì chuyện hôm nay hình như lại khiến tôi biết thêm một chút về anh đấy. Cao Dương Thành vốn định thuận miệng đáp một câu, không cần thiết. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói thành lời. Anh mở mắt, chăm chú nhìn mặt bên của cô. Gì cơ? Cho tới nay tôi vẫn cảm thấy anh là loại đàn ông thích sạch sẽ, cực kỳ nghiêm trọng, nhưng tôi không ngờ rằng người như anh... Nói thế đây, Hoàng Ngân hơi ngừng lại, giống như là suy nghĩ nghiêm túc rồi mới nói tiếp. Một câu ấm quý tộc giống anh, bình thường đều sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi nhỏ, từ trên xuống dưới tinh xảo, không thấy một chỗ rể xòa. Nhưng mà lúc đối mặt với người bệnh, anh lại thân thiết như... Ừ, thiên thần áo trắng, đúng, chính là thiên thần áo trắng. Không chê bẩn, cũng không sợ mệt, không thể hiện sự mất kiên nhẫn dù chỉ một chút. Nói thật, bác sĩ Cao à? Khoảnh khắc đấy thì tôi cảm thấy hình tượng của anh được phóng đại rất nhiều lần. Đột nhiên tôi hiểu được, thì ra anh được nhiều y tá trong bệnh viện tôn sùng như vậy, không phải là không có lý do. Cao Dương Thành khoanh tay trước ngực, bỡn cợt nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng nhếch miệng, nở nụ cười. Không thể không thừa nhận rằng những lời nói này của cô thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm giác này giống như là nổi bồng bềnh trên sương mù nhẹ vậy. Nhẹ bẫng, cực kỳ sảng khoái, cực kỳ sung sướng. Cao dương Thành không muốn suy nghĩ kỹ đây là cảm giác gì, cũng không muốn tìm hiểu kỹ tình cảm của cô gái này khi nói những lời ấy là gì. Đối với họ mà nói... Có những thứ đừng tìm hiểu quá kỹ, bởi vì một khi đã biết rõ, thì trái tim cũng trống trơn, lạnh lẽo. Đỗ Hoàng Ngân, tôi coi như lời nói đó là khen tôi đi, nhưng mà khen thì khen, cũng mong cô chú ý cách dùng từ của mình. Thiên thần áo trắng, cô cảm thấy dùng bốn chữ này để miêu tả đàn ông có hợp không? Hoàng Ngân cạn lời, thì ra cô nói cả đống như thế. Anh chàng này lại coi bốn chữ đó là trọng điểm sao? Thiên thần áo trắng đa phần là chỉ các y tá mặc áo khoác trắng, bởi vì sự thánh khiết, lương thiện và giàu tình thương của họ. Họ cứu các sinh mệnh, không lừa gạt con nít, cũng không lừa gạt người già, nên được người ta so sánh là thiên thần xinh đẹp, được Thượng Đế phái xuống nhân gian cứu chữa bệnh nhân. Đã hiểu chưa, cái đồ không có văn hóa. Hoàng Ngân bị anh chặn họng nghẹn lời, ngây người một lúc rồi gật đầu. Được rồi, mình anh có văn hóa thôi. Cảm ơn anh đã dụng tâm giải thích, tôi hiểu rồi. Vậy nói anh là anh hùng áo trắng, thế đã được chưa? À, không đúng, không đúng. Sánh đôi với thiên thần, hẳn là vị thần áo trắng. Vị thần áo trắng. Cao Dương Thành sơ ngón cái với Hoàng Ngân. Trẻ nhỏ dễ dậy. Không biết là vì cái gì, hai người đều quá mệt, hay là vì cùng cứu sống một sinh mạng yếu ớt, mà lúc này, hai người không đối trọ như thường ngày. Mà dịu dàng như những người bạn thân lâu năm vậy. Giờ khắc này dường như ai cũng quên mất ước định không gặp lại nữa. Hoặc họ chưa từng quên. Chẳng qua trong bầu không khí ấm áp hiếm có này, chẳng ai muốn nhắc tới nó cả. Cao Dương Thành đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc. Mở ngăn kéo, lấy một sắp tiền mặt màu đỏ ra. Cho cô. Hoàng Ngân sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Đây... 180 triệu Hoàng Ngân nhất thời hiểu ra Vội từ chối Không cần, tôi đã tự giải quyết số tiền đó rồi Cao Sang Thành nhíu mày Giải quyết rồi Thế tại sao cô còn chạy tới quán karaoke mỗi ngày um, Hoàng Ngân đứng dậy Anh cũng biết mà Hoàn cảnh gia đình nhà tôi không được tốt lắm Đoàn Vũ Đạt đâu Cô coi anh ta là người chết à Cao Dương Thành tự dưng lại nổi giận. Này, anh nói chuyện đừng khẩu nghiệp. Cái gã này. Tôi làm gì mà khẩu nghiệp? Tôi mới nói thế thôi mà cô đã không nỡ rồi à? Cao Dương Thành cười lạnh. Được rồi, số tiền này cô coi như là tôi chó mũi vào chuyện người khác đi, tôi ăn no rừng mỡ, đã được chưa? Anh tức giận, cầm sắp tiền kia, cất vào ngăn kéo. Tôi mới nói một câu như thế thôi. Anh có cần phải nổi giận như thế không? Hoàng Ngân tự dưng cũng nổi cáo. Cô hơi khó chịu, vén tóc dài bị rơi xuống ra sau tay. Anh tan tầm sớm đi, tôi đi trước đây. Nói rồi cô nghiêng người đi lướt qua anh, bỗng dưng lại bị Cao Dương Thành kéo cổ tay lại. Hoàng Ngân nhíu mày, ngẩn đầu nhìn anh khó hiểu. Bông tay ở đâu? Anh bỗng hỏi. Sắc mặt Hoàng Ngân cứng đờ. Ánh mắt giò xét của Cao Dương Thành dừng trên khuôn mặt căng thẳng của cô, thấy hết vẻ trột dạ của cô. Anh nhúng mày, mất hết kiên nhẫn. Bông tai đâu? Ở đâu rồi? Hoàng Ngân hít vào một hơi, nhưng đầu nhìn anh. Bán rồi. Con người của Cao Dương Thành co rụt lại, bất giác nắm chặt cổ tay Hoàng Ngân. Rốt cuộc ở chỗ nào? Rõ ràng là anh không muốn tin vào sự thật này. Tôi thật sự bán rồi. Hoàng Ngân không muốn lừa anh. Mạch máu trên trán Cao Dương Thành bỗng gồ lên. Chỉ vì 180 triệu kia thôi sao? Hoàng Ngân hít vào một hơi. Đúng. Cô gật đầu. Đối với anh mà nói, số tiền đó là chỉ vì thôi. Nhưng đối với tôi mà nói thì khó như lên trời. Đôi mắt tối đen của Cao Dương Thành trở nên đỏ ngầu. Khốn kiếp, rốt cuộc cô cần tiền tới mức nào vậy hả? Hay là trong lòng cô, cái hoa tai kim cương đó chỉ đáng giá 180 triệu? Hoàng Ngân cắn môi, vẻ mặt vô tội nhìn anh nổi trận lôi đình. Nếu tôi nói 180 triệu thật sự quan trọng hơn hoa tai kim cương đó, thì anh có thể thông cảm cho tôi được không? Thông cảm? Cao Dương Thành bỗng bật cười. Đỗ Hoàng Ngân, dáng vẻ vừa vịt này của cô thật khiến người ta phiền chán. Lúc ấy là ai luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiếc hoa tai đó với tôi? Là ai vẫn coi chiếc hoa tai đó còn quan trọng hơn cả mạng sống? Lại là ai? Nói với tôi rằng, chiếc hoa tai đó đã kế thừa ký ức không thể quên được. Đỗ Hoàng Ngân, cô chỉ biết dùng tiền để cân đo giá trị của nó, cô căn bản là không xứng để nói những lời đó. Từng câu, từng chữ ta dương thành nói như đập vào tim Hoàng Ngân, khiến cô không thở nổi. Đúng là tôi không nên bán nó đi. Nhưng tôi chỉ gửi nó ở tiệm cầm đồ thôi, trong vòng một tháng tôi sẽ chuộc lại nó. Chuộc lại? Cao Dương Thành cười lạnh. Thật sự còn cần thiết nữa sao? Đôi mắt đen như hổ sâu của Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân một cách lạnh lẽo. Đỗ Hoàng Ngân, đừng coi nó như lợi thế của cô nữa. Lúc cần tiền thì bán nó, lúc có tiền lại chuộc nó về. rốt cuộc thì cô coi nó là thứ gì vậy hả? Cao Dương Thành ép hỏi Hoàng Ngân, giọng nói lạnh như nước đá, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân lạnh tới mức, đủ để khiến cô bị đóng băng. Hoàng Ngân tủi thân đến mức muốn khóc. Tôi thật sự không có ý đó mà. Ra ngoài đi! Cao Dương Thành lạnh lẽo nói. Đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Ngân chợt co rút, đứng yên tại chỗ không di chuyển. Ra ngoài đi! Giọng Cao Dương Thành càng trở nên sắc lạnh hơn. Hoàng Ngân hơi mím môi, đỏ mắt, xoay người chuẩn bị đi ra cửa, nhưng vẫn bị Cao Dương Thành giữ chặt tay lại. Cô bán nó ở tiệm cầm đồ nào? Cuối cùng, anh vẫn không thể bỏ mặt, không để ý tới nó được. Hoàng Ngân cắn môi, thấp giọng đáp. Tiệm ở đường Phạm thủy đấy. 180 triệu. Hoàng Ngân im lặng. Cô giỏi lắm. Cao Dương Thành lạnh léo nhếch miệng. Thảo Hoàng Ngân rời đi. Anh tùy ý nằm trong văn phòng ba giờ. Đến tám giờ, anh lái xe đến cửa hàng đó. Nhưng kết quả khiến anh vô cùng thất vọng. Ông chủ kia nói với anh rằng trái tim biển cả đã bị người đàn ông khác mua mất rồi. Còn chuyện đó là ai, thân phận là gì thì ông chủ kia chỉ nói rằng mình không rõ cho lắm. Cao Giang Thành tay không bước ra cửa hàng. Ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây rơi xuống đất, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi của anh. Anh tùy tay, đặt áo vest sau lưng, xoay người lại, cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng tao nhã kia lại cứ cho người ta cảm giác cô đơn, khó tả. Hồi ức quá khứ, anh luôn nhớ lại rồi giữ chặt thứ quý giá nhất trong tay, kiểu gì cũng không nỡ buông xa. Nhưng cũng chính vì anh ôm quá chặt quá khứ đã mất ấy, cho nên tới bây giờ, Cao dương Thành anh hoàn toàn không còn dư chỗ để ôm hiện tại nữa. Hiện tại của anh là ai? Không phải là Đỗ Hoàng Ngân đã thành vợ người ta từ lâu, mà là người sắp trở thành vợ anh. Khuất Mỹ Hoa Hôm nay Khuất Mỹ Hoa hẹn Hoàng Ngân xem bản thiết kế, địa chỉ chọn một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Lúc Hoàng Ngân chạy tới, Khuất Mỹ Hoa đã ở đó chờ cô. Xin lỗi cô Khuất, trên đường hơi kẹt nên khiến cô chờ lâu rồi. Hoàng Ngân đặt giấy vẽ thiết kế xuống, cười xin lỗi với Khuất Mỹ Hoa. Không sao, tại tôi suy nghĩ không chu đáo mới đúng. Lần sau gặp mặt, chúng ta cố gắng chọn nơi ở khu vực tốt hơn chút vậy. Khuất Mỹ Hoa dịu dàng nói rồi vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ tới, quay đầu hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân! Cô muốn uống gì? Cà phê kiểu Mỹ không đường là được. Hoàng Ngân cười nói với nhân viên phục vụ. Một mocha Khuất Mỹ Hoa cũng nói. Hoàng Ngân đưa bản vẽ cho Khuất Mỹ Hoa. Cô Khuất nhìn xem thử, có chỗ nào không hài lòng thì cứ đưa ra, tôi không sao hết. Ừ, Khuất Mỹ Hoa mỉm cười. Cô nhìn kỹ bản vẽ trên tay, khen ngợi nước nở. Hoàng Ngân... Trình độ thiết kế của cô đúng là tốt thật đấy. Bản thiết kế ban đầu này tôi không thể soi mói được gì cả. Hoàng Ngân cười khiêm tốn. Trong đó có không ít công lao của đồng nghiệp. Cô cứ khiêm tốn. Khuất Mỹ Hoa cười, làm bộ như lơ đỉnh vén sợi tóc trên má ra sau tai để lộ tia sáng kim cương màu lam lấp lánh. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ, gieo rắc trong quán cà phê. Chấu lên viên kim cương màu lam như đang soi sáng một vùng biển mênh mông xanh thẳm, rực rỡ, lấp lánh, sán lạn, trói mắt, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn thấy viên kim cương nhỏ xa xỉ kia dưới ánh nắng mặt trời, cũng khiến người ta không thể nào rời mắt được. Sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệnh, nhìn viên trái tim biển cả nằm trên tai khuất mỹ hoa, vẫn khó mà tin được. Cô khuất, trước bông tai của cô... À... Cô nói là trái tim biển cả này ấy hả? Quất Mỹ Hoa cười rất ấm áp. Nó... Nó là trái tim biển cả sao? Hoàng Ngân nhíu mày thoáng ngờ vực. Ừ, thần kỳ lắm đúng không? Tôi vẫn cho rằng toàn thế giới chỉ có một viên trái tim biển cả thôi, nhưng khi Dương Thành tặng nó cho tôi thì... Cô có thể tưởng tượng ra tâm trạng của tôi khi đó không? Quá bất ngờ ấy. Có lẽ là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt khuất mỹ hoa quá trói mắt, thế nên khiến Hoàng Ngân cảm thấy mắt mình khô khốc, ngực đau đớn như nghẹt thở. Chiếc hoa tai này là của bác sĩ Cao tặng cho cô à? Đúng vậy, anh ấy nói gì mà? Hình như là tìm được trong một tiệm cầm đồ nhỏ nào đó. Cô nói xem, có thần kỳ không chứ? Hoàng Ngân đâu còn tâm trạng nào mà để ý có thần kỳ hay không? Cô vừa nghe thấy là tìm được trong một tiệm cầm đồ, đầu óc cô lập tức ủ đi, khuôn mặt trắng bệnh đến mức đáng sợ. Cô khuất, cô... Cô có biết là tiệm cầm đồ nào không vậy? Hình như tên là Cổ gì gì ấy, ở đường Phạm Thủy. Hoàng Ngân, sao hả? Có đẹp không? Dương Thành nói là tặng tôi làm quà tân hôn đấy. Hoàng Ngân, Hoàng Ngân, cô sao vậy? Đang nghĩ gì vậy? Hả? Hoàng Ngân giật mình hoàn hồn, sắc mặt rất khó coi. Cô vội đứng dậy, thu dọn tài liệu. Ừm, xin lỗi cô khuất, mấy bản vẽ này cô giữ để xem kỹ trước đi. Có gì cần sửa thì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi... tôi có chút việc gấp cần xử lý ngay lập tức. Xin lỗi, lần sau lại hẹn cô vậy. Hoàng Ngân nói rồi cũng không chờ cho khuất Mỹ Hoa đáp lại. Vội vã ra khỏi quán cà phê, gọi taxi, đi thẳng tới đường Phạm Thủy. Ông chủ, trái tim biển cả của tôi đâu rồi? Hoàng Ngân thở hồn hển chạy vào tiệm cầm đồ, còn chưa kịp thở, đã vô vập hỏi ông chủ cửa hàng. Ông chủ vừa thấy Hoàng Ngân, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lé ra vẻ chột dạ, đẩy gọng kính trên mũi. Không phải còn chưa tới một tháng sao? Sao lại vội vã tới trả tiền rồi vậy? Ông chủ, tôi hỏi ông trái tim biển cả của tôi đâu? Hoàng Ngân nói to hơn. Hey, cô đỗ! Cô đừng kích động thế Lại đây, lại đây, uống miếng trà trước đã Tôi không uống Hoàng Ngân nổi giận triệt để. Ông đừng dài dòng nữa Ông lấy trái tim biển cả của tôi ra đây Tôi muốn xem thử, tôi muốn xem Cô là con gái con đứa Sao lại ngang bướng vậy Ông chủ, việc làm ăn quan trọng nhất là gì Là giữ chữ tín Lúc đó tôi đưa trái tim biển cả cho ông Chúng ta đã ký hiệp nghị giấy trắng mực đen rồi Tôi có thời gian một tháng để trộn lại nó Nhưng ông đã làm gì? Ông lại lừa tôi bán mất trái tim biển cả. Ông làm người hay làm ăn đều không thể như thế được. Ông có biết không hả? Hoàng Ngân nói rồi, suýt nữa khóc. Đôi mắt đỏ quạch, chừng ông chủ một cách vẫn hộ. Ông chủ thở dài. Cô gái à? Chuyện này đúng là tôi có lỗi với cô. Nhưng đôi khi gặp phải những người quyền thế thì tôi hoàn toàn không có cách nào cả. Đúng không nào? Người ta lấy đồ rồi tới đá quán. Tôi còn không chịu bán đi sao? Thế này đi, chúng ta đã viết giấy trắng mực đen rồi, chuyện này coi như là tôi vi phạm hiệp ước vậy. Hai tỷ đã hứa với cô tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Được rồi chứ? Ông chủ nói rồi móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần ra. Trong này có hai tỷ, không thiếu một cắt. Từ khi bán trái tim biển cả, tôi vẫn cảm thấy không yên lòng, cho nên đã chuẩn bị hai tỷ cho cô từ trước rồi. Lát nữa cô tới ngân hàng kiểm tra xem. Nếu thiếu, cô cứ việc tìm tôi lấy. Còn 180 triệu dư ra. Thôi, coi như tôi bồi thường thêm cho cô vậy. Tôi không cần tiền. Hoàng Ngân bướng bỉnh từ chối, vành mắt đỏ hoe. Tôi muốn trái tim biển cả của tôi. Ông đã bán nó cho ai? Thật ra thì rốt cuộc bị ai mua đi, trong lòng cô đã rất rõ ràng. Nhưng cô vẫn không muốn tin. Chiếc bông tai đó bị một người đàn ông giàu có mua mất. Cụ thể là ai, là tên gì thì tôi thật sự không biết. Hoa tài mà cô muốn thật sự không có đâu. Ông chủ đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt Hoàng Ngân. Mau lên, đừng ở đây ồn ảo nữa. Chúng ta đã viết dành mạch rồi. Hai tỷ tôi vừa thường cho cô đều ở đây. Đi lấy đi. Không lấy thì tôi coi như cô tự động bỏ qua hai tỷ này đấy. Gian thương! Hoàng Ngân đỏ mắt, tức giận mắng ông chủ. Một giọt nước mắt bất giác lăn ra khoe mắt. Cô quật cường phung tay lên lau đi Đúng, chuyện này không thể trách ông được Chỉ có thể trách tôi quá ngu ngốc Quá dễ tin một người Chẳng trách ai cũng nói không gian dối Không phải là làm ăn Làm buôn bán như các người Không ai là tốt cả Số tiền này tôi không cần Nhưng tôi cũng sẽ không cho ông hưởng sái đâu Hoàng Ngân nói Rồi phẫn nộ Giật thẻ ngân hàng trong tay ông chủ xông ra ngoài tiệm Làm cho cánh cửa trước tiệm của ông ta Và đập mạnh Cuối cùng Cô như thể còn chưa hết giận, lại đá mấy phát thật mạnh lên cửa, thế mới bỏ đi. Hoàng Ngân vừa rời khỏi tiệm cầm đồ, liền gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Điện thoại vang lên, không biết bao lâu thì người bên kia mới lười biếng nhấc máy. Ai đó? Giọng nói trong điện thoại còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Mặt trời đã lên cao rồi mà gã này còn đang ngủ à? Thế mà còn có tâm trạng để ngủ à? Cơn giận của Hoàng Ngân thiêu đốt. Cao Dương Thành, anh làm đàn ông mà sao lại không có đạo đức gì hết vậy? Bị Hoàng Ngân mắng té tát, người đàn ông trong điện thoại ngẩn ra chừng nửa phút. Ngay sau đó mới nghe thấy anh rít gào trong điện thoại. Đỗ Hoàng Ngân, đồ điên, tôi ngủ một giấc thì liên quan gì tới cô hả? Gào xong, bác sĩ Cao thậm chí lười cúp điện thoại, tức giận tới mức vung tay ném nó đi. Khó chịu kéo chăn, trùm kín đầu, ngủ tiếp đầu dây bên kia Đáp lại Hoàng Ngân Chỉ còn lại từng tiếng Tút, tút, tút, đầy máy móc Đồ khốn Hoàng Ngân bất nghẹ nhìn di động Mắng một tiếng Cô còn chưa đi vào chuyện chính đâu Cất điện thoại đi Cô vụ chạy tới chạm xe Chuyện này cô nhất định phải tìm anh Hỏi rõ ràng mới được Đến nhà Cao Dương Thành Hoàng Ngân bấm chuông cửa, tiếng chuông cửa vang lên rộn rập một cách điên cuồng, hơn nữa càng ngày càng điên cuồng hơn. Cao Dương Thành khó chịu tới mức trở mình trên rừng mấy lần, cuối cùng bị tiếng chuông đáng ghét này làm cho sắp nổ tung. Anh mới mở mắt ra, nhập nhèm liếc nhìn điện thoại nằm ở cửa đi xuống tầng 1. Ngay sau đó anh cảm thấy mí mắt co giật liên hồi. Đỗ Hoàng Ngân, cô còn chưa xong cửa. Cao Dân Thành khó chịu chụp lấy khóa cửa, cửa thang máy dây lầu vang lên một tiếng tinh, rồi mở ra. Hoàng Ngân vội bước vào, sau đó bị dẫn lên tầng hai. Trong phòng khách trống rỗng, không có bất kỳ ai cả. Hoàng Ngân lại tìm tòi trong phòng bếp một chuyến, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Có lẽ còn là đang ngủ sao? Hoàng Ngân nhíu mày nhìn đồng hồ trên di động. Đã sắp trưa tới nơi rồi, mà gã này... Lại vẫn còn đang ngủ Cô cũng không định ngồi trong phòng khách Chờ anh rời sườn dứt khoát, một là không làm Hai là làm tới cùng Trực tiếp mở cửa phòng ngủ của anh đi vào Quả nhiên, anh còn đang ngủ Anh trùm chăn kín mít Chỉ để lộ mái tóc ngắn bù xù Rõ ràng cho dù là Hoàng Ngân đến đây Anh cũng không có ý định đứng dậy Hoàng Ngân đứng bên giường anh Tay giữ chặt dây đeo của ba lô đeo chéo Biểu hiện sự bất an và khẩn trương Trong lòng cô lúc này Cô lặng lẽ hít vào một hơi Cao Dương Thành Không ai đáp lại cô Cao Dương Thành Tôi có việc muốn hỏi anh Vẫn không để ý tới cô Hoàng Ngân buồn bực Liếm môi nói tiếp Tôi biết anh đã dậy rồi Anh đừng có giả vờ ngủ nữa Suốt cuộc Người đàn ông nằm trên giường cũng chẳng có động tĩnh. Cao Dương Thành trữ mình sang, một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt nhịp nhèm lộ ra trong chiếc chăn màu bạc, đôi mắt nhỏ dài híp lại, lười biếng nhìn Hoàng Ngân trước mặt. Mới sáng ngày ra cô đã đến làm ầm lên, cô còn muốn cho người ta ngủ nữa không hả? Trong giọng nói của anh lộ vẻ ủy oai rõ ràng, lại vẫn trầm ấm êm tai như vậy. Đã giữa trưa 12 giờ rồi. Còn sáng sớm gì nữa? Khổ thân anh đến khái niệm thời gian cũng chả còn. Có việc gì thì nói, không có việc gì thì cút đi. Cao Sơn Thành cảm thấy vô cùng phiền phức. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Ngân là lại nhớ đến chuyện cô bán trái tim biển cả. Vừa nghĩ tới thôi, trong lòng đã tức giận mà không có lý do. Cơn giận kia đã mấy ngày liền mà vẫn không ép xuống nổi. Hoàng Ngân bị lời nói tỏ vẻ chán ghét của anh làm cho tổn thương. Bấp máy môi, trực tiếp hỏi anh. Anh đưa trái tim biển cả cho khuất mỹ hoa là có ý gì? Cao Dương Thành nhíu chặt chân mày, lạnh lùng quắc mắt nhìn cô. Tôi không biết cô đang nói gì. Nói xong, anh dứt khoát, sốc chăn lên, đứng dậy. Lập tức, cơ thể cường tráng lộ ra, không sót gì trong không khí. Da thịt màu mạch, đường cong cơ bắp gợi cảm hiện ra, đẹp đến mức có thể gọi là bảo vật. Khiến người ta không rời mắt nổi Mà bên dưới cơ thể Chỉ có một cái quần sóc tư giác đậm màu đơn giản Bao lấy phần dưới to lớn của anh Không biết là tại quần quá chật Hay là tại cái đó của anh thực sự quá hùng vĩ Nên đường nét nhô ra vô cùng rõ ràng Khiến Hoàng Ngân đột nhiên thấy đỏ mặt Anh... anh làm gì vậy? Hoàng Ngân mắc cỡ, vội vàng xoay người Che mặt đi, không nhìn anh nữa. Cao Dương Thành thì vẫn ung um dung mở tủ quần áo, lấy áo ngủ khẽ quấn lên người mình, cuối cùng lại xoay người đi vào phòng rửa mặt. Hoàng Ngân cũng vội vàng đuổi theo. Cao Dương Thành đứng trước gương rửa mặt đánh xăng, Hoàng Ngân thì dựa lên cửa, lạnh lùng nhìn anh. Hôm nay tôi vốn có hẹn bạn gái anh đi xem bản vẽ. Vợ chưa cưới. Cao Dương Thành lạnh lùng sửa lại. Trong miệng còn có bột kem đánh răng màu trắng. Nói năng cũng mơ mơ hồ hồ. Hoàng Ngân khẽ cười một tiếng. Vợ chưa cưới thì vợ chưa cưới. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Còn phải để anh cố gắng nhấn mạnh đến thế. Được. Vợ chưa cưới thì vợ chưa cưới. Tôi thấy tai cô ấy đeo trái tim biển cả. Lời của Hoàng Ngân làm cho Cao Dương Thành trật sửng sốt. Cuối cùng... Ngầm một ngụm nước, ọc ọc vài cái, nhổ ra, ngẩng đầu hỏi Hoàng Ngân Thế thì sao nào? Giọng nói bình thản như không Như thể đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi vậy Hoàng Ngân bị thái độ này của anh chọc giận Cao Dương Thành, sao con người của anh lại thiếu đầu óc lên thế? Anh, anh có cần phải như thế không? Anh không thể tặng cô ấy quà mới cưới khác hay sao mà cứ phải nhất thiết tặng cái này? Anh có từng nghĩ tới sau này vợ chưa cưới của anh mà biết được thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào không? Thao Dương Thành rửa mặt, dùng khăn mặt lau sạch nước trên mặt, rồi đặt khăn về chỗ cũ, sau đó mới đi ra khỏi phòng rửa mặt, vừa đi vừa tiện thể hỏi Hoàng Ngân. Ai nói với cô khuyên tai đó là do tôi tặng? Chính cô ấy nói. Hoàng Ngân không sao quên được khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười lúc nói của Khuất Mỹ Hoa. Ồ... Cao Dương Thành bình thản đáp một tiếng. Anh vùi cơ thể còn hơi chút buồn ngủ vào ghế sofa mềm mại, từ từ nhắm hai mắt lại không nói. Hoàng Ngân đứng bên ghế sofa nhíu mày, cao ngạo nhìn xuống. Cao Dương Thành, anh không cảm thấy chuyện này, anh nên cho tôi một lời giải thích hay sao? Cao Dương Thành hơi mở hé mắt, mê man mà lại xoáy nhìn vào cô. Cô Đỗ, cô đang giỡn hả? Chuyện này cô lại đi tìm tôi để nói, sao cô không tự hỏi mình trước đi, khuyên tai do ai bán đi hả? Tôi không bán nó, tôi chỉ... đủ rồi. Hoàng Ngân còn chưa nói dứt lời, đã bị Cao Giang Thành chặn lại. Anh trợn mắt, lạnh lùng nhìn cô. Tôi không muốn lại vì chút chuyện này mà phải tiếp tục xây dưa với cô. Tôi mệt rồi, cô đi đi. Hoàng Ngân nghẹn bớt đến mức không nói được câu nào, cô chỉ đứng đó, cắn môi, nhìn anh chầm chằm Cuối cùng, lật tấm thẻ ngân hàng mà ông chủ mới đưa từ trong túi ra. "Cao Dương Thành, trong này có 2 tỷ, phiền anh giúp tôi mua lại khuyên tai về, cảm ơn." Cao Dương Thành từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quật cường của Hoàng Ngân. "Cô lấy đâu ra 2 tỷ?" Anh hỏi cô. "Ông chủ kia bồi thường cho tôi." Hoàng Ngân khai báo theo sự thật, hơi phiền não mà liếm liếm môi. Tôi biết, tôi biết anh chắc chắn còn cho ông ta nhiều tiền hơn, nhưng cho dù anh có đem tôi đi bán, tôi cũng không có được nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ có hai tỷ này, xin anh nể tình chúng ta, dù sao cũng có chút quen biết mà trả lại khuyên thai cho tôi, được không? Cao Dương Thành dướng thẳng người lên, ngưng mắt nhìn xoáy sâu vào Hoàng Ngân. Không phải cô vẫn luôn mở mồm kêu thiếu tiền sao? Đã có hai tỷ rồi, cô còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì? Chuyện này khác. Hoàng Ngân đặt thẻ ngân hàng trong tay lên bàn trà, ngồi xuống bên người Cao Dương Thành. Tôi không cần tiền, anh trả lại khuyên tai cho tôi. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô, híp mắt một cái, vẻ rung động, lướt qua đôi mắt đen như mực. Cô cố chấp như vậy với cái khuyên tai này, chắc không phải muốn giữ lại để sau bán được giá cao hơn chứ. Hoàng Ngân vừa buồn cười vừa tức giận, sâu trong đáy mắt là từng trận tổn thương. Trong mắt anh, tôi thật sự là người vì tiền mà không tử thủ đoạn nào như thế sao? Cao Dương Thành bật cười một tiếng. Trong mắt tôi, Đỗ Hoàng Ngân cô là người như thế nào, có quan trọng không? Vừa rồi trọng điểm mà cô nói, chắc không phải là câu đằng trước chứ. Hoàng Ngân mấp máy môi, hơi mất tự nhiên. Chuyện này coi như tôi nhờ anh. Tôi đang hỏi cô đấy, trong mắt tôi. Đỗ Hoàng Ngân cô là người như thế nào, suốt cuộc có quan trọng không? Hoàng Ngân nhíu mày. Cao Dương Thành Trong mắt tôi, Đỗ Hoàng Ngân cô là người như thế nào, suốt cuộc có quan trọng không? Anh cố chấp lại hỏi cô một lần nữa. Ánh mắt nhìn Hoàng Ngân càng ngày càng xoáy sâu và nặng nề hơn, tình cảm cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Giây phút đó, Hoàng Ngân có thể cảm thấy rất rõ ràng. Trái tim của mình đang đập thỉnh thịch trong lòng ngực, từng nhịp một, mãnh liệt và gấp gáp như thế. Hoàng Ngân hơi xấu hổ, quay đầu đi, chỉ vào tấm thẻ ngân hàng trên bàn uống trà. Tiền tôi để ở đây, còn... anh... Lời của cô còn chưa kịp nói xong, phút chốc đã bị một bàn tay to đầy sức mạnh, ngang ngược nắm lấy cầm, ép cô phải quay đầu lại, đón nhận đôi mắt sâu thẳm như đáy hổ kia. Anh anh làm gì vậy? Hoàng Ngân căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn. Nhưng trả lời cô lại là sự mềm mại bất chợt trên môi. Anh lại hôn cô. Hoàng Ngân tròn mắt ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mắt mà không dám tin. Cả người căng thẳng, năm ngón tay bấu vào ghế sofa, chợt túm chặt lại theo bản năng, nắm chặt lấy góc sofa, cũng không dám nhúc nhích nữa. Khoảnh khắc khi hai đôi môi đụng vào nhau, Hoàng Ngân chợt cảm thấy một trận tê dại lan tràn từ cánh môi cho tới đầu lưỡi. Đây là một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt, đủ để thắp lên trái tim nồng nhiệt của bất kỳ cô gái nào. Bàn tay to mà nóng rực của Cao Dương Thành bưng mặt cô, một bên đầu gối nửa quỳ trên ghế sofa, dây dưa tình cảm với cô gái trước mặt này. Tiếng thở dốc có chút nặng nề Tiếng nói khẽ khàng tràn ra từ cổ họng, rung động lòng người, khiến người ta không uống cũng say. Hoàng Ngân bị anh trêu đùa đến mức cả người trở nên mềm yếu, ý thức ngẩn ngơ, hai tay chỉ có thể yêu kiều mà vô lực bám vào anh, ý loạn tình mê mà đi theo nhịp điệu của anh, dây dưa với anh, mặc cho anh cướp đoạt từng chút hơi thở của mình. Mà đôi mắt vốn luôn bình thản của cô. Lúc này lại ngưng tụ một làn sương mỏng, khò má căng mịn đỏ lên. Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu. Mãi đến khi Hoàng Ngân cảm thấy không thở nổi, Cao dương Thành mới buông cô ra. Trong động tác cứ như không hề có bất kỳ sự luyến tiếc nào, nhưng lớp sương mù đỏ lên trong đôi mắt đen kia lại bán đứng tâm tình bình thản của anh. Anh đứng dậy. Đi thẳng ra khỏi phòng ngủ Hoàng Ngân trông mình lẻ loi trên ghế sofa mà ngơ ngẩn Bên môi tự như còn có mùi vị của anh để lại Hương thơm nhàn nhạt, nhạt này còn kèm theo vị kem đánh răng the mát Mùi đàn hương tràn ngập trong hơi thở của cô Rất lâu vẫn không tiêu tan Phải qua rất lâu Trong đầu của Hoàng Ngân vẫn hoàn toàn trống rỗng như trước Trái tim như đi chạch đường dây mà sắp bay ra ngoài Lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ, đã qua hơn mười phút rồi. Cao Dương Thành đang dùng máy để nướng bánh mì. Hoàng Ngân vừa thấy bóng dáng anh, gương mặt liền không nhịn được mà đỏ ửng lên. Cô đặt thẻ ngân hàng vào nơi tầm mắt anh có thể nhìn thấy được. Tiền, gửi anh. Cầm về đi. Tôi không cần. Cao Dương Thành ngước mắt, chống lại cặp mắt mông lung mơ hồ của Hoàng Ngân. Giây phút đó... Bất chợt có một tình cảm mập mờ lượn quanh ánh mắt hai người. Hoàng Ngân vội vàng quẫn bách, rời tầm mắt đi. cao dương Thành bình tĩnh nhìn cô, mãi lâu sau mới nói. đỗ Hoàng Ngân, cô coi tôi là người bị bại não hả? Tôi lại đi tặng thứ đồ bạn gái cũ đã dùng sáu năm cho người vợ tương lai của mình sao? Hoàng Ngân không thể không thừa nhận. Bốn chữ, người vợ tương lai này, có chút chói tai. Sưng hô này tựa như một chiếc kim châm, đâm thật sâu vào tim cô, đau đớn vô cùng. Cô ngừng đầu, chống lại ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt cô cũng ảm đạm đi nhiều, nhưng cũng bình tĩnh hơn. Mím chặt cánh môi, nhíu mày, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Cao Dương Thành mấp máy môi bảo. Chuyện tổn hại như thế, chỉ có người não cá như cô mới có thể nghĩ ra được, nhưng Cao Dương Thành tôi thì không làm được. Hơn nữa... Quà mới cưới mà tôi tặng cho người vợ tương lai, có cần phải nghèo đến mức dùng lại cái khuyên tai rẻ sách này nữa sao? Quả nhiên, trong miệng người này, không có lấy một câu nào dễ nghe. Khuyên tai rẻ sách, dùng lại. ha! trong mắt anh, cái khuyên tai này đúng là rẻ mạt như thế, chẳng đáng coi trọng như thế. Nghe anh trái một câu, người vợ tương lai, phải một câu, người vợ tương lai. Hoàng Ngân thấy trong lòng vô cùng phiền não. Cô quyết miệng, nhìn anh trầm chầm, chầm với vẻ u oán Vậy vừa nãy lúc tôi hỏi anh, sao anh không nói rõ luôn đi? Vừa nãy tôi có nói câu nào bảo khuyên tai là do tôi tặng sao? Nhưng anh cũng không nói khuyên tai không phải do anh tặng mà. Hoàng Ngân vô cùng bất ức. Trong mắt cô, Cao Dương Thành tôi chính là một người đàn ông thiếu đầu óc như thế sao? Hoàng Ngân quyệt quyệt lỗ mũi một cái, nhìn trái ngó phải, thấp giọng lầm bầm, cũng kiểu kiểu vậy. Giỏi quá nhỉ? Cao Dương Thành phiền não đẩy máy nướng bánh mì tới trước mặt cô, giúp tôi nướng lên. Dựa vào cái gì chứ? Hoàng Ngân kháng nghị. Có phải cô có lỗi với tôi trước không? Đó là tại anh không chịu giải thích rõ từ đầu. Hoàng Ngân tranh luận theo lý lẽ. Này cô kia. Cuối tuần vốn tôi được ngủ no say, lại bị cái chuyện không đầu không đuôi này của cô làm phiền, định thế nào đây? Bác sĩ Cao à, giờ này đã là 12 rưỡi trưa rồi. Cô biết tôi đi ngủ lúc nào không?" Cao Dương Thành hỏi cô, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay. "Lúc 2 giờ sáng tôi đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, bận đến 10 giờ sáng mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật." Cô đỗ, phiền cô cẩn thận tính toán lại xem, chỉ vì cái chuyện không đâu này của cô, cô đã để tôi ngủ được mấy tiếng hả? Cô cảm thấy tôi kêu cô nướng mấy miếng bánh mì, suốt cuộc là có nên hay không? Lời Cao Dương Thành nói, làm cho Hoàng Ngân sửng sốt. Trong bụng đột nhiên, chất đầy ái náy. Cô vội vàng ngoan ngoãn lê máy nướng bánh mì qua, ái náy nhìn Cao Dương Thành với vẻ dò xét. À, hay anh đi ngủ thêm một lát nữa đi, tôi không làm phiền đến anh nữa. Về chuyện hôm nay, tôi xin lỗi, tôi đã quá lỗ mãng, quấy nhữ giấc ngủ của anh. Cũng là điều tôi không nên làm. Tôi xin lỗi. Hoàng Ngân tuy ngày thường rất quật cường, nhưng chỉ cần cô đã sai, thì cô nhất định sẽ nhận lỗi, biết lỗi rồi sửa. Bỏ đi, tôi cũng không ngủ được. Hoàng Ngân le lưỡi một cái, bắt đầu nướng bánh mì cho anh, đồng thời hỏi anh. Mấy người làm bác sĩ như anh lúc bận xồn đều liều mạng như thế sao? Cao Dương Thành không nói lời nào. Chỉ đứng bên cạnh nhìn cô nướng bánh mì cho mình. hay bình thường nếu anh có thể nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Anh không xem tin tức sao? Chỉ riêng thành phố này của chúng ta, mỗi năm cũng có tới 2% bác sĩ vì khóa lao lực mà chết. Tuy trị bệnh cứu người là điều quan trọng, nhưng sức khỏe của mình cũng không thể không để ý chứ. Cao Dương Thành nhéo lát bánh mì nướng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi cô. Cô nguyện rùa tôi chết hả? Phủi phui! Hoàng Ngân liên tục phủi phui mấy tiếng. Con người anh có biết nói chuyện không đấy hả? Cao Dương Thành thấy dáng vẻ cáo giận của cô thì nở nụ cười. Không thể không thừa nhận. Thực ra, đỗ Hoàng Ngân như vậy, quả thực vẫn rất đáng yêu. Hoàng Ngân nướng bánh mì cho Cao Dương Thành xong, lại đi rót một ly sữa nóng cho anh. Cô dùng thìa quấy sữa cho đều. Cuối cùng đột nhiên hỏi Cao Dương Thành. Bảo anh đi tìm cô khuất lấy khuyên tai, có phải đã quá làm khó anh không? Cao Dương Thành đưa tấm thẻ ngân hàng trên bàn qua trước mặt cô. Cô cầm thẻ này về đi. Tôi không cần, tôi thật sự không cần, tiền này vốn cũng không thuộc về tôi. Hoàng Ngân cự tuyệt. Đừng để tôi phải lặp lại một câu nói nhiều lần, tôi phiền lắm. Ánh mắt Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân rất nặng nề. Hoàng Ngân cắn môi nhìn anh Vậy khuyên tai của tôi Đừng dùng ánh mắt ấm ức đó nhìn tôi Tôi không có nghĩa vụ giúp cô lấy nó về Cao Dương Thành nói rất lạnh nhạt Ừ, cũng đúng Hoàng Ngân gật đầu Chuyện này là do tôi tự gây ra Không liên quan đến anh Cô nói rồi đưa sữa nóng cho anh Bác sĩ Cao Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa Tôi đi trước đây Ừm, Cao Dương Thành trầm ngâm một tiếng, không giữ cô nữa. Hoàng Ngân tạm biệt xong, xách túi chuẩn bị đi. Đỗ Hoàng Ngân Cao Dương Thành vẫn gọi cô lại. Hoàng Ngân kinh ngạc quay đầu. Cao Dương Thành bỏ tấm thẻ ngân hàng kia vào tay cô. Đồ của cô quên cầm này. Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mình, nghĩ đến chiếc khuyên tai kia. Nhất thời trong lòng cô, đầy cảm xúc phức tạp và cảm khái. Cầm hai tỷ này, đừng đến quán karaoke bán rượu nữa. Hoàng Ngân ngước mắt nhìn anh, đe mắt mờ xương, nghiêm túc hỏi anh. Anh có thường những người bán rượu như chúng tôi hả? Cao dương Thành vừa buồn cười, vừa tức giận. Anh ôm ngực, cơ thể lười biếng dựa vào cạnh cửa thang máy, nhìn Hoàng Ngân. Cô đỗ! Trên báo cô từng đưa tin hàng năm thành phố này có bao nhiêu cô gái bán rượu vì quá lao lực mà chết không? Hoảng Ngân dướn cổ lên lườm anh. Bác sĩ Cao, anh hãy tích đức cho nhiều vào. Nguyễn rủa cô chết luôn cơ. Trong phòng bệnh, tầng 10, nhà A, khu nội trú. Bác sĩ Cao, chuyện lần trước đúng là phải cảm ơn cậu nhiều. Cao Dương Thành tới kiểm tra phòng. Sương Thịnh vội vàng ngồi dậy trên giường bệnh, cảm ơn anh. Đừng, cứ nằm cũng được, cơ thể khó chịu, đừng quá sức. Cao Sương Thành vội vàng đỡ Sương Thịnh nằm xuống, nghiêm túc kiểm tra sức khỏe cho anh ta, đo nhiệt độ cơ thể, hỏi anh ta. Hôm nay cảm thấy sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi, chỗ xương trên mặt cũng tiêu đi nhiều rồi. Bác sĩ Cao thực sự vô cùng cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì... Bây giờ tôi còn không biết đã nằm trong ngôi mộ cô độc nào rồi. Đừng cảm ơn tôi. Chẳng qua tôi cũng chỉ là làm đúng chức trách. Anh cố gắng chịu đựng vài ngày, đợi sức khỏe ổn rồi thì có thể phẫu thuật được. Được, cảm ơn, cảm ơn. À, đúng rồi, tôi nhớ lúc đó còn có một cô gái trẻ nữa mà, không mặc blue trắng, trông không giống y tá lắm. Là bạn của bác sĩ Cao à? Cao Dương Thành nhếch môi lên. Ừm. Chắc là bạn gái hả? Nhìn cô ấy có vẻ thương cậu lắm đấy. Nói đến chuyện này, ai, lại phải trách tôi rồi. Bác sĩ Cao, tay kia của cậu có phải là đã bị tôi cắn bị thương rồi không? Nào, mau đưa tôi xem thử. Cao Dương Thành đút tay vào túi. Không sao, vết thương nhỏ ấy mà. Thật xin lỗi quá. Dương Thịnh xin lỗi. Lúc đó tôi cũng nóng nảy, cô bạn gái nhỏ của cậu nói không sai chút nào. Con người tôi không biết phân biệt tốt xấu, không có lương tâm. Anh ta hối hận nói. Cao Dương Thành không môi cười cười. Anh đừng nghe cô ấy nói bừa, đôi khi cô ấy nói năng không để ý gì cả. Dương Thịnh cũng cười theo. Bác sĩ Cao, bình thường không thấy vẻ mặt cậu dạng dỡ như thế bao giờ, vừa nhắc tới bạn gái là cậu đã cười, trong mắt hoàn toàn không che giấu được cảm giác hạnh phúc nha. Tim Cao Dương Thành đập mạnh hơn, bất chợt sửng sốt rồi mới giải thích. Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Không phải? Ôi, vậy thật quá đáng tiếc. Một đôi trai tài gái sắc trời xinh mà. Dương Thịnh nói, bèn lấy một túi hoa quả trên bàn nhét vào tay Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, cầm đi, đây là đồ do nhà chúng tôi tự trồng, tươi lắm. Thứ này tôi không thể cầm được. Anh đừng đưa nữa. Cao Dương Thành vội vàng cự tuyệt. Cái mạng này của tôi là do cậu nhặt về, cũng không có gì tốt để cho cậu cả. Nếu cậu không nhận thứ này thì tức là coi thường nông dân ở quê như chúng tôi. Hơn nữa đây cũng không phải cho một mình cậu, cậu phải chia cho cô bạn gái nhỏ của cậu nữa. Nói cho cậu biết nhé, loại dưa này ngọt lắm. Anh đây đảm bảo cô ấy sẽ thích ăn, chưa biết chừng sẽ vui vẻ lên. Còn thực sự đồng ý làm vợ cậu luôn đấy. Đi đi, đi đi, cầm đi. Đừng ghét bỏ anh đây. Làm vợ anh? Cao Dương Thành bật cười, có chút tự diễu. Đã nói đến mức này rồi, Cao Dương Thành cũng không tiện cự tuyệt nữa. Kiểm tra phòng xong, mang hoa quả vào phòng làm việc, lại thấy Vũ Phong cũng ở bên trong. Ái chà, lão nhị, sách hoa quả gì tươi thế? Nào! Chia cho mấy người anh em bọn tôi với Vũ Phong nói xong Thì muốn lấy hoa quả trong túi Nhưng không ngờ lại bị Cao Dân Thành đẩy thẳng ra Đừng động vào Không phải chứ Nhỏ mọn thế Cao Dân Thành không để ý tới anh ta Ngồi trên ghế làm việc trầm tư Cuối cùng Lấy di động ra gọi Đầu dây bên kia Qua một lúc lâu mới có người nhận Alo Một giọng nói êm tai chuyển đến. Lúc thấy thông báo hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình di động, Hoàng Ngân quả thực đã sửng sốt rất lâu, vô cùng kinh ngạc. Thế mà anh lại chủ động gọi điện thoại cho cô. Nhưng càng ngoài ý muốn hơn là, trong lòng cô lại không khỏi, vẫn hơi thấy chờ mong, tim đập nhanh hơn. Là tôi. Giọng Cao Dương Thành trầm ấm, vẫn êm tai như vậy. Ừm... Bất giác, Hoàng Ngân lại nhớ tới cái hôn bất ngờ hôm đó của bọn họ, cô không nhịn được đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó dường như vẫn còn dư lại mùi vị của anh. Trong lòng cô trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Anh tìm tôi có việc sao? Ở đâu? Cao dương Thành hỏi cô, giọng nói vẫn lạnh tanh, vô cảm như vậy. So với vẻ căng thẳng của Hoàng Ngân... Anh lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tôi đang ở bệnh viện đây. Hoàng Ngân khai báo đúng sự thật. Tại đâu trong bệnh viện? Hoàng Ngân vô cùng kinh ngạc, hỏi một câu rõ xét. Anh muốn tới tìm tôi sao? Ừ. Cao Dương Thành trầm ngâm một tiếng nhấn mày hình như có chút khó chịu bèn hỏi. Có sao không? Không, không sao cả. Cô chỉ thấy bỗng lo lo khi được quan tâm mà thôi. Vừa hay tôi đang ở trong công viên nhỏ dưới tầng khu nội trú để phơi nắng đây. Ừ. Cao Dương Thành đáp một câu, bèn tự mình cúp điện thoại, sau đó xách túi hoa quả trên bàn kia, ra ngoài. Lão Nhị, mang hoa quả cho Hoàng Ngân sao? Vũ Phòng sông tới với vẻ bà Tám. Cao Dương Thành lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta. Từ lúc nào mà cậu quen thuộc với cô ấy như vậy? Vũ Phong im bặt. Đây có tính là nổi máu ghen không? Lúc Cao Dương Thành nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc trong công viên nhỏ, thì bước chân cũng chợt chững lại. Trên chiếc ghế dài cho công viên, chỉ thấy Hoàng Ngân và đoàn Vũ Đạt tựa đầu vào nhau, đang lười biếng ngồi trên ghế dài phơi nắng. Hai người hình như còn đang nói chuyện gì thú vị lắm, vừa nói vừa cười thỉnh thoảng còn đầy đầy ấm ý với đối phương. Hai, quan hệ giữa bác sĩ Đoàn và bạn gái của anh ấy thật là tốt, suốt ngày hai người họ cứ dính miết bên nhau kìa. Không phải bạn gái đâu, ngày mấy cô y tá nói cô ấy là vợ của bác sĩ Đoàn đó. Ha ha, hai người cũng xứng đôi thật đấy. Ừ, xứng đôi lắm, xứng đôi lắm, một đôi trai tài gái sắc trời sinh mà. Gần đó, hai bệnh nhân đang ngồi trên ghế đá phơi nắng nhìn đoàn Vũ Đạt và Hoàng Ngân ngồi trên ghế xài mà hưng phấn bàn tán. Một đôi trai tài gái sắc trời sinh Hừ! Nửa tiếng trước, Cao Dương Thành Anh còn nghe thấy người khác dùng tám chữ này để miêu tả về mình và cô. Khi đó anh cảm thấy thế nào? Không đến mức cực kỳ hưng phấn, nhưng ít ra trong lòng cũng thấy thoải mái. Nhưng giờ phút này, khi lại nghe thấy tám chữ này, anh chỉ thấy cực kỳ châm trọng và nực cười. Cao Dương Thành, rốt cuộc anh đang làm cái gì đây? Vẫn còn tơ tưởng mông lung về một người phụ nữ đã từng phản bội mình một cách vô tình, giờ còn là vợ người khác hay sao? Vẫn còn hy vọng xa vời rằng cô và mình có thể là một đôi trai tài gái sắc chơi xinh. Ý nghĩ này khiến ngay chính bản thân Cao Dương Thành anh cũng thấy cực kỳ nực cười. Anh nghĩ anh đúng là điên rồi, hơn nữa, còn điên không hề nhẹ nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cao Dương Thành giật giật, xoay người, rời đi, không hề lưu luyến. Trên ghế dài Vũ Đạt, hình như em... Hoàng Ngân hít mắt, nhìn lên ánh nắng trói trang trên bầu trời, hai mắt thấy hơi hơi đau đớn. Hình như em cứ luôn không nhịn được mà muốn tới gần anh ấy, làm sao bây giờ? Đoàn Vũ Đạt cũng học theo cô, hít mắt nhìn lên ánh nắng chói trang trên bầu trời, lại mím môi, không trả lời câu hỏi của cô. Hoàng Ngân dơ tay lên, ngăn trở ánh mặt trời trước mắt, làm cho ánh sáng nhỏ vụn, chiếu xuống luồn qua kẽ tay cô. Anh ấy đối với em, tựa như ánh mặt trời trên cao, nơi có anh ấy thì sẽ có ánh sáng, cho dù chỉ là những tia sáng nhỏ luồn qua kẽ tay, nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả thế giới của em. Nhưng ánh sáng của anh ấy quá trói lóa, nên em mãi mãi cũng chỉ có thể đứng từ xa để nhìn, mà không dám tới gần, cũng không thể tới gần. Sức nóng của anh ấy sẽ làm em tổn thương, sẽ làm em tan thành mây khói. Nói đến đây, ánh mắt của Hoàng Ngân đã không tự chủ được mà đỏ lên. Cô hít sâu một hơi, thoáng ngồi thẳng người dậy. Anh ấy hẹn sẽ tới đây tìm em. Vậy sao? Đoàn Vũ Đạt cũng đứng lên theo. Anh cười cười, trong vẻ mặt lại khó nén vẻ cô đơn. Vậy anh đi trước, lát nữa còn phải đi kiểm tra phòng bệnh nữa. Được rồi, vậy anh cứ đi làm việc trước đi. Bye bye! Đoàn Vũ Đạt đi rồi, để lại một mình Hoàng Ngân cô đơn ngồi chờ trên ghế dài. Có những người biết rõ không thể tới gần, lại vẫn hy vọng sẽ tới gần. Mong đợi sẽ tới gần Biết rõ là không thể Mà đến cuối cùng Người đau khổ vẫn là cô mà thôi Những đạo lý này Hoàng Ngân không phải không hiểu Mà cô hiểu Nhưng vẫn không làm được Thời gian trôi qua từng giây từng phút Nhưng mãi vẫn không tìm thấy Hình bóng của người đàn ông kia Cao dương Thành trở về phòng làm việc Cầm hoa quả trong tay Đặt lên bàn làm việc của Vũ Phong Anh đi. Vũ Phong ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh đã trở về trước bàn làm việc của mình, rồi bắt đầu bận rộn. Trên khuôn mặt tuấn tú vô cảm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Vũ Phong mở túi hoa quả ra liếc nhìn, lại nhìn sang Cao Dương Thành ở đối diện, thận trọng hỏi. Sao thế? Cô ấy không chịu lấy, hay là lại cãi nhau rồi? Cao Dương Thành không trả lời anh. Cầm sổ ghi chép bệnh án lên, đứng dậy, đi ra ngoài. Đi nào, chuẩn bị phẫu thuật thôi. Ờ ờ, đây đây. Vũ Phong vội vàng đuổi theo. Mà trong công viên nhỏ, Hoàng Ngân vẫn đang ngồi trên ghế dài ngây ngốc chở anh. Không biết đợi bao lâu, Hoàng Ngân buồn ngủ đến mức ngủ gật trên ghế dài mà vẫn không thấy bóng sáng anh. Trong phòng ăn kiểu Pháp trang nhã, xung quanh tràn ngập không khí lãng mạn, tiếng đàn du dương còn đệm thêm dòng nhạc nhẹ khiến người ta nghe mà say đắm. Dương Thành, nơi anh lựa chọn luôn khiến em vô cùng yêu thích. Quách Mỹ Hoa say mê khen ngợi. Cao Dương Thành chỉ cười nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào trái tim biển cả màu xanh biển trên tay cô ta. Mày kiếm hơi nhách. Mỹ Hoa, trái tim biển cả em đeo trên tay là chuyện gì vậy? Khúc Mỹ Hoa nhất thời sững sốt, sau đó khẽ cười. "Sao nào, đẹp không? Em lấy được từ trong một cửa hàng đấy, bất ngờ lắm đúng không?" Cao Dương Thành dùng ánh mắt sâu thẳm nặng nề nhìn xoáy vào cô ta, cuối cùng mới nói, "Nó không thích hợp với em." Khuôn mặt tươi cười thanh tú của Khúc Mỹ Hoa hơi hơi thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng có chút cứng ngắc, hỏi Cao Dương Thành đầy ẩn ý, "Rốt cuộc là nó không thích hợp với em?" Hay là em không thích hợp với nó? Đều như nhau. Cao Dương Thành đáp lại, không hề né tránh. Sau cùng, anh rút một tờ chi phiếu trong túi xa, đưa tới trước mặt khuất mỹ hoa. 14 tỷ, bán cho anh. Sắc mặt khuất mỹ hoa trắng nhợt, khoe mắt lập tức đỏ lên. Cao Dương Thành, anh đang mua lại trái tim biển cả này về cho ai hả? Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành nhìn thẳng vào khuất mỹ hoa. Ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm u ám hơn. Bất kể là cho ai, nhưng có một điều có thể khẳng định, nó không thuộc về em, cũng không nên thuộc về em. Tiếng nói êm tai của anh có vẻ khàn khàn. Đáy mắt khuất mỹ hoa long lanh ngấn lệ. Nó không thuộc về em, thuộc về ai đây, thuộc về Đỗ Hoàng Ngân sao? Thực ra cô ta mua cái khuyên tai này, sau đó nói những lời đó trước mặt Hoàng Ngân. Chính vì muốn thăm dò thử Quan hệ bây giờ của hai người bọn họ Mà kết quả thăm dò được Quả thật như cô ta dự đoán Giữa bọn họ Không hề đơn giản như vậy Cao Dương Thành nhíu chặt mày lại Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuất mỹ hoa Càng lúc càng lạnh lẽo Cho nên em định tham dự Cả vào quá khứ của anh hay sao Rõ ràng Anh đã thấy hơi khó chịu rồi Đây thật sự là quá khứ của anh sao Nếu quả thật chỉ là quá khứ, tại sao anh còn phải để ý như vậy? Chẳng qua em chỉ mua món quà anh tặng bạn gái cũ thôi mà. Anh thực sự cần phải để ý như vậy sao? Khuất Mỹ Hoa dùng giọng nước nở, vẻ mặt ấm ức hỏi anh. Sau đó, nước mắt cứ như lũ cuốn, rơi càng nhiều hơn. Dương Thành, anh có biết anh chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với em không? Trừ lần này, chỉ vì Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành nhìn thẳng vào khuôn mặt khóc lóc xinh đẹp trước mắt Đáy mắt không có gì Ngoài vẻ lạnh lùng Lại không tìm thấy bất kỳ vẻ thương tiếc nào Quá khứ của anh Anh hy vọng em sẽ để anh tự mình giải quyết Chứ không phải em tự tiện quên đi thay anh Anh không thích phụ nữ can thiệp chỉ dạy. Còn nữa Nguyên nhân mà anh để ý đến nó Là vì chính anh Khuất Mỹ Hoa, Khuyên tai đeo trên tay em Là hồi ức của anh Là tuổi trẻ của anh Em cảm thấy anh dựa vào đâu mà không thể tìm em để mua lại nó hả? Hàm răng trắng tinh của khuất mỹ hoa cắn chặt lấy môi dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dương Thành, em mới là vợ chưa cưới của anh. Vì thế, anh không cảm thấy vợ chưa cưới của anh thích hợp đeo khuyên tai của bạn gái trước đây của anh. Đôi mắt cao Dương Thành sầm xuống. Tháo ra đi, đừng dùng quá khứ của anh để trừng phạt hiện tại của em. Khuất mỹ hoa em sẽ còn có thứ tốt hơn. Còn nó Thực ra đã sớm chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi Chỉ là bọn họ đều quá cố chấp Đối với quá khứ đều quá mức để ý Mới gây ra kết quả như hiện nay